hắc ám tây du hồi thứ 98 mươi lệnh bài nhập cốc của tử phòng hạp cốc nhìn thấy thứ này phản ứng đầu tiên của tôn ngộ không là còn tưởng rằng mình đã nhìn lầm tình huống này là như thế nào vì sao lại có lệnh bài nhập cốc của tử phòng hạp cốc chẳng lẽ tử phòng hạp cốc lại là danh tự của một vương thế lực nào đó ư hay là đã bị một vài thế lực chiếm cứ rồi sao như vậy thì coi như đã, đã nguy rồi xem như cam kỳ vũ chủ muốn tu phục cũng đã là cực kỳ khó khăn Hướng chi hiện tại Càm Kỳ ở tử phong hạp cốc này lại có khả năng đã có chủ. Đi vào địa bàn của người khác đoạt Càm Kỳ, việc này nếu là để lôi cửu thiền làm còn có khả năng, thành công mấy phần. Còn mình chỉ là một tên có thực lực nhất khải cảnh, cũng không đủ cho người ta dùng một đầu ngón tay để nghiền chết. Hoa Hoa không biết mục đích của Tô Ngộ Không là tử phong hạp cốc, cho nên nhìn thấy Tô Ngộ Không sắc mặt đã trở nên có chút khó coi. Con tưởng rằng Tô Ngộ Không là bị vật đấu giá trên danh sách làm cho hù dọa. Không phải chỉ là mấy cây thư khung kỳ từ cấp thôi sao? Ngươi làm gì mà phản ứng đến mức lớn như vậy? Chẳng phải ngươi là người có cam kỳ rồi ư? Tô ngộ không thì là lắc đầu, quay người đối với Hoa Hoa liền hỏi. <cười> ngươi đã từng nghe nói qua cái tên tử phong hạp cốc là một nơi nào đó hay là thế lực nào không? Đôi mi thành tú của Hoa Hoa hơi nhíu, suy nghĩ một chút rồi nói. Chưa từng nghe nói tử phong hạp cốc chẳng lẽ là phong thuật tính. Siêu cấp thế lực phong thuộc tính là huyết nhà già, gia chủ của bọn hắn chính là cường giả thần cấp phong thuộc tính phong thần. Nếu như là thế lực nhỏ thì càng không có khả năng biết, ở đây các loại thuộc tính, các loại thế lực nhiều vô số kể. <cười> Tôn Ngộ Không âm thầm thở dài Không biết là không may hay là may mắn, nói không may là tử phong hạp cốc này rất có thể đã bị người khác chiếm. Còn nói may mắn là không cần phí sức để đi nghe ngóng, chỉ cần mình đấu giá được cái lệch bài này. Có lệnh bài nhập cốc thì cũng không sợ, không tìm thấy từ phòng hạp cốc Có điều mới nghĩ đến đây, Tô Ngộ Không vẫn là cảm thấy khó khăn Lệnh bài này bất luận là giá bao nhiêu thì mình cũng mua không nổi Hiện tại mình thật sự chỉ là một cái tên nghèo rách Lúc này thanh âm của lôi cử thiền bỗng nhiên vang lên trong nội tâm Tô Ngộ Không Đã gặp được thì không có lý lại bỏ qua Hôm nay ba cái lệnh bài nhập cốc kia khẳng định phải đấu được Dựa theo kinh nghiệm của ta, loại lệnh bài này có thể bị dùng để bán đấu giá. Đã nói lên người muốn đi vào từ phòng hạp cốc, hẳn là không thể đi vào một phương thế lực đơn độc, mà nó giống như là một cái bảo địa nào đó, bị mấy cái thế lực cùng nắm giữ. Sau đó người tiến vào liền cần phải trả giá đắt. Quả thật là nhà có một lão già giống như có một vật báu, kiến thức của những việc mà lốt cử thiên trải qua, tuyệt không phải là thứ mà tổ ngộ không có thể so sánh được. Tô Ngộ Không cũng ở trong lòng đáp lại lôi cửu thiền. Tiền bối, chẳng lẽ ngài lại có tiền ư? Lôi cửu thiền thành ẩm sững sờ, buồn cười, ta làm gì có tiền? Ta đây chỉ là một bộ phần thần lấy tiền ở đâu ra? Tô Ngộ Không vốn cho rằng lôi cửu thiền là một cương giả thần cấp, trên thân khẳng định sẽ mang theo mấy vạn thực khung tệ ở bên người. Thế nhưng là vừa nghe xong liền choáng váng, hắn đã quên mất, đây cũng chỉ là phần thần của lôi cửu thiền. Ta mặc dù không có thư khung tệ nhưng ta lại có thư khung kỳ, nói đến người còn phải cảm tạ cái tên kim tôn kia. Lôi cổ thiên nói sau trong ngực tôn ngộ không, lôi thần lệnh lôi quang lóe lên. Sau đó một kênh thư khung kỳ chống rỗng xuất hiện. Tôn ngộ không, không kịp phản ứng, thư khung kỳ liền trực tiếp rơi trên mặt đất. Một cây thư khung kỳ làm cấp lặng lặng nằm trên mặt đất. Tôn ngộ không nhãn tỉnh sáng lên, rất rõ ràng đây là do lôi cổ thiên cất ở trong không gian của lôi thần lệnh. Thế nhưng là mình trước đó cũng xử qua lôi thần lệnh cũng không có phát hiện, ở trong không gian của nó lại có thường khung kỳ. Với trường ấy nguyên thức của người thì sao đủ làm gì, có thể mở ra một phần trăm không gian cũng không tệ. Lúc trước khi Kim Tôn giết chết cái tên thất kỳ cảnh kia, thương khung kỳ của hắn bị ta tiện tay lấy đi. Về sau người cũng phải học hỏi lấy cái này, giết người xong tại sao có thể để được tay không? Bất luận ở nơi nào, thương khung kỳ đều là đầu tiền mạnh, lãng phí nó chính là phạm vào tội lớn anh âm của Lôi Tổ thiên vừa rất lại là liên tiếp 5 cây thương không kỳ, làm cấp mộc thổ tính từ bên trong Lôi Thần Lệnh rơi xuống trên mặt đất. 5 cây làm cấp thương không kỳ, dựa theo giá bán trước đó, chỉ ít có thể bán được 500 đến 700 mai thương không tệ. Bình quân một chút mà nói thì khoảng 600 năm cây. 5 cây làm cấp thương không kỳ chính là 3000 thương không tệ. Hình như vẫn không không đủ. Ba cái lệnh bài kia dù sao cũng xếp ở vị trí thứ 10 giá cả hẳn là sẽ không thấp. Suy nghĩ thêm có thể đoán được, đấu một lúc cả ba cái lệnh bài này, thì cái giá 3.000 ngàn thực không tệ, vẫn còn có chút trột dạ. Lúc này lôi thần lệnh lại là lôi quang lóe lên, sau đó hai cây thứ khung kỳ tử cấp một thuộc tính liền rơi trên mặt đất. Tôi ngộ khổng lúc này mới nhớ tới, lúc trước cái tên hắc cầu bàn kia là thất kỳ cảnh, hai cây thứ khung kỳ tử cấp này, mặc dù không bằng cái cây vừa bị bán, nhưng dù sao cũng là tử cấp. Chỉ ít bán với cái giá 5 vạn thư khung kỳ vẫn là không có vấn đề. Hai cây, đây chính là 10 vạn. Cộng thể với những cái cây làm cấp kia là 10 vạn 3.000 ngàn thư khung kệ. Lần này lực lượng coi như là đã đủ. Tô Ngộ Không vừa định đem thư khung kỳ trên đất nhặt lên, hoa hoa nước bước bớt bước tới. Đem hai cây thư khung kỳ từ cấp toàn bộ nắm ở trong tay. Từ kỳ mộc thuộc tính, cái này. Tô Ngộ Không một tay đoạt lấy từ kỳ. Người đã là cửa khải cảnh, cho người người cũng không dùng được Sau đó lắc cái chuông gió trên bàn trà Tiếng chuông vang lên ở cửa liền truyền đến tiếc đậm cửa Đại nhân, ngài có điều gì phân phó? Tiến vào đây Cửa bị đẩy ra một người phục vụ đứng ở cửa đứng xuôi tay Tô Ngộ Không đem hai cây Tử kỳ cùng năm cây lam kỳ Tất cả đều ném cho cái tên thị giả kia Những cây thương không kỳ này ta muốn cầm đi đấu giá ngươi đi hỏi quản sự của các người làm sao cho an bài cho ta một chút nếu là cần giám định thì mau nhanh đi một chút đi tên thị giả kia bất quá cũng chỉ là một tên nhị khải cảnh hơn nữa từ chất rất kém nhị khải cảnh đã là cảnh giới tối cao mà đời này hắn có thể tu luyện tới hai cây thượng không kỳ của tên thị giả kia một vàng một lục được nói từ cấp ngay cả thượng không kỳ làm cấp hắn cũng chưa từng được chạm qua hiện tại trong ngực đột nhiên xuất hiện một đôi thượng không kỳ làm cấp lập tức trợn cả mắt lên Cái này là Này cái gì Nhanh đi tìm quản sự Làm trễ nải việc của lão tử Ta sẽ đập chết người Không biết là bị Tông Ngộ Không hù dọa Hay là bị thức khung kỳ trong ngực hù dọa Tên thị giả này liền ôm thức khung kỳ Xoay người mà chạy Người Người lại muốn đem hai cây tử kỳ kia Đi bán đấu giá sao Người có biết để có được tử kỳ Có bao nhiêu khó khăn hay không Rất nhiều người muốn cầu một cây tử kỳ thích hợp Nhưng cầu cũng không được Mà người lại lấy ra đem nó đi đấu giá Hoa Hoa cảm xúc có chút kích động, nàng không phải là không có thư không kỳ tự cấp, thế nhưng là 7 cây tử kỳ trên người nàng toàn bộ đều là do các đời cốc chủ của Hoa Thần Cốc góp nhặt mà được. Nếu như không phải do nàng thực sự tìm không được, thì nàng cũng sẽ không để cho mình phối trí thêm hai cây kỳ tử làm cấp kia. Hoa Hoa có thể khẳng định nằm đó nếu mình có được hai cây tử kỳ trở thành cử tử phối trí, như vậy mình tất nhiên có thể xung kích thần cấp, coi như thất bại. Thì làm cái chức bán thần cũng là vô cùng có khả năng Nhưng bây giờ bởi vì liên quan tới hai cây Từ kỳ làm cấp này Nên cầu khải cảnh đã là cực hạn của nàng <cười> Năm đó nàng hào tốn vô số tầm tư Cũng bỏ ra cái đại giới Cũng mong mà không được một cây thương không kỳ tử cấp Mộc thuộc tính Thế nhưng bây giờ cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt Hơn nữa còn bị Tô Ngộ Không tiện tay cầm đi đấu giá Hoa hoa chỉ cảm thấy trong lòng một trận đau đớn đến cò rút Nhưng bây giờ mình đã là cựu khai cảnh Kế cục đã định Coi như có muốn làm gì thì cũng đã là vô ích Rất nhanh một tiểu lão đầu Quần áo cầu kỳ cũng nhanh bước chạy vào phòng khách Là vị đại nhân nào Một lần duy nhất muốn bán bảy kỳ kỳ tử Xem xét quần áo của cách ăn mặc của người đi tới Tôi ngộ không liền biết Tên này cũng là quản sự của phòng đấu giá Là ta, sao vậy Kỳ tử này có vấn đề gì ư Lão đầu kia một mặt nịnh nọt mà cười Không phải không phải Kỳ tử của đại nhân không có vấn đề gì, chỉ là trong phòng đấu giá của chúng ta cũng chưa có trường hợp như vậy, một lần duy nhất lại ra tay xa hoa như thế. Nếu đúng như vậy thì phòng đấu giá cũng có quy củ của mình, nếu là khách nhân có thể một lần duy nhất hoàn thành giao dịch một vạn thực khổng tệ, liền có thể trở thành khách quý của phòng đấu giá, nếu là. Cơ Ngộ không xem xét thấy lão nhân này tự hồ muốn ròng dài liền vội vàng cắt ngang. Nói thẳng kết quả, kỳ tử của ta có thể đem bán đấu giá đêm nay hay không? tác cần tiền để mua đồ. Lão đầu kia tự hồ cũng không có bởi vì mình bị cắt ngang mà có thái độ không vui, vẫn là nở nụ cười mà nói. Kết quả chính là bảy cây thư không kỳ của ngài ra khởi điểm liền đã vượt qua 10 vạn thư không tệ, cho nên tự động trở thành khách quý của từ cấp phòng đấu giá, hưởng thụ ưu đãi giảm giá con 90%. Đương nhiên sẽ thấy ngài vốn là đã là quý khách của căn phòng số 10, cộng thêm thân phận thánh sứ của đại nhân, Cho nên phòng đấu giá quyết định đem ưu đãi của ngài biến thành 85%, cũng chính là bằng với số ưu đãi của chủ nhân căn phòng chữ thiền số 5. Nói xong lão đầu kia đem một cái ngọc bài bên trên viết hai chữ thiền ngũ, cung kính đưa cho tôn ngộ không. Lần sau ngài lại đến có thể trực tiếp tiến về mướn phòng chữ thiền số 5. Mặt khác 7 cây thứ không kỳ của ngài, 5 cây kỳ tử làm cấp sẽ được chia ra mỗi lần 2 và ba cây để đấu giá. Dù sao kỳ tử làm cấp cũng chỉ có thể làm vài phụ trong đêm nay. Sau đó hai cây thương khung kỳ tự cấp 1 thuộc tính của ngài, bởi vì thuộc tính và đặc tính sẽ được đấu giá ở vị trí gần cuối. Sau khi đấu giá được, phòng đấu giá sẽ rút ra 1 phần 10, còn lại đều là của ngài. Đương nhiên trước khi 7 cây thương khung kỳ này được đấu giá, ngài vẫn có thể tiến hành ra giá mua vật khác với hạn mức là 10 vạn thường không tệ. Đã xong, tại hạ xin phép lùi xuống, chúc đại nhân ngài đêm nay sẽ có chút thù hoạch. 10 vạn thức không tệ, rất nhanh mình đã có được 10 vạn thức không tệ, tiêu làm sao đây? Phi tòa ít nhất phải mua một chiếc, như vậy khi mình muốn đi đến toàn thành thị nào liền càng thêm tự do cũng thuận tiện. Hơn nữa, sau khi tiến về tử phong hạp cốc, nếu là thật sự có cơ hội lấy được cam kỳ, như vậy mình làm như thế nào để rút lui cũng là một cái vấn đề lớn. Khẳng định phải mua một chiếc phi tòa, hơn nữa còn phải là có tốc độ nhanh nhất, bằng không thì coi như đạt được cam kỳ mà chạy không thoát thì cũng vô dụng ngoại trừ phi tòa bảo Thạch nguyên Lực cũng phải dự trữ thêm một chút từ chỗ Hòa hoa cũng biết trước đó mình cưỡi phi tòa từ Hoa Thần Tinh đến phi tòa thành dựa theo đẳng cấp mà xem cũng chỉ là một chiếc phi tòa lục cấp mặc dù chỉ là lục cấp nhưng phi tòa này cũng rất trân quý toàn bộ Hoa Thần Cốc cũng chỉ có một chiếc này mà thôi đồng thời tốc độ phi hành cũng không phải là quá nhanh hơn nữa sau khi tiến hành xuyên quà vũ trụ khoảng cách nhất định còn phải tiến hành bảo dưỡng Đồng thời cũng không có lực cầm kích gì. Nếu như đổi lại là phi tòa làm cấp, từ hoa thần tình đến phi hòa thành chắc chỉ cần 6 cành giờ là đủ. Mà nếu là tử cấp, hơn 1 cành giờ liền có thể đến. Phi tòa tử cấp không cần nghĩ cũng biết, giá của cái đồ trời này so với thương khung kỳ chỉ nhiều hơn chứ không ít. Nhưng phi tòa làm cấp vẫn là có thể làm một chiếc. Ngoại trừ phi tòa, bảo thạch nguyên lực phẩm chất cao cũng nên dự trữ nhiều một chút. Ngoại trừ vì cung cấp động lực cho phi tòa, mình dùng để tu luyện cũng khôi phục cũng là cực tốt. Hơn nữa, nguyên lực bảo thành phẩm chất càng cao, hiệu quả cũng càng tốt. Hiện tại mình có tiền, tất nhiên không thể sử dụng đồ vật ở cấp thấp. Trừ mấy điều này ra còn phải mua một số đồ vật có thể bảo mệnh, dù sao thì không tệ mặc dù trần quý nhưng cũng tuyệt đối không thể trần quý hơn so với cái mạng nhỏ của mình. Lão đầu quả sự kia cất bước, tôi ngộ không liền khí định thần nhàn vừa ăn hoa quả vừa tiếp tục ngồi xem đấu giá hội ở phía ngoài. Chỉ trong chốc lát đã bán tới kiện thứ 8, ngay sau đó là kiện thứ 9. Kiện thứ 9 vẫn là một cây thứ không kỳ từ cấp, hơn nữa còn là hỏa thuộc tính kèm theo phòng thuộc tính. Mặc dù cũng là từ cấp trùng phẩm, nhưng xét về thuộc tính, cây này so với cây trước đó lại càng thêm trần quý. Dù sao bản thân cũng là hỏa thuộc tính lại cộng thêm phong thuộc tính. Phong trợ hỏa thế, Cây thư khung kỳ này một khi phát động tất nhiên uy lịch tuyệt cường. Hơn nữa sau khi biến thành áo giáp đối với tự thần Tăng Phúc cũng là cực đại. Trọng yếu nhất chính là nếu như là một người hỏa thuộc tính hoặc là phong thuộc tính đem cây thư khung kỳ này hóa khải dùng hợp. Như vậy nhất định có tỷ lệ sẽ để cho thuộc tính của mình cũng sinh ra thuộc tính xèn lẫn. Chính vì vậy cây thư khung kỳ này liền trở thành bảo bối để đám người tranh đoạt. Cây thương khung kỳ hỏa thuộc tính này tôi ngộ không không cần đến, nên liền vui vẻ xem sự náo nhiệt. Cuối cùng cây thương khung kỳ này bị khách nhân ở căn phòng số 1, lấy cái giá 7 vạn 2.000 ngàn thương tệ đấu được. Những người không đấu được đều rất tiếc nuối, đồng thời cũng làm mở rộng tầm mắt. Quả nhiên ở bên trong đấu giá hội mới có thể nhìn thấy những kẻ có tiền chân chính. Vật đấu giá thứ 10 chính là ba cái lệnh bài nhập cốc của tử phòng hạp cốc. Vật đấu giá tiếp theo không còn là thư không kỳ mà là ba cái lệnh bài nhập cốc và tử phòng hạp cốc. Khả năng ở đây sẽ có không ít người không biết đó là cái vật gì, nên hôm nay ta sẽ giới thiệu một chút với chư vị đại nhân. Năm năm trước, hoa âm phường, huyết nhà gia cùng nhất yêu động cùng phát hiện một chỗ bảo địa, nơi đây tên là tử phòng hạp cốc. Vị trí của tử phòng hạp cốc cực kỳ bí ẩn, dùng phương thức bình thường là không có cách nào tìm được, chỉ có người nắm giữ lệnh bài, có lệnh bài chỉ dẫn mới có thể đi đến nơi đây. Bên trong tử phong hạp cốc quanh nam trải rộng một loại gió kỳ quái. Loại gió này được bà thế lục chiếm hữu, mệnh danh là tử phong. Loại gió này có ba đặc tính kỳ lạ. Nói đến đây, nữ tử áo đỏ bỗng nhiên ngẩng đầu rất là mị hoặc nhìn thoáng qua dưới đài. Thấy mọi người dưới đài đều bị câu lên hứng thú, lúc này mới nhu hòa cười một tiếng rồi tiếp tục nói. Thứ nhất, loại tử phong này sẽ đem sinh mệnh lực cùng tù vị của người chết trong hạp cốc tháo rời, biến thành một loại tồn tại đặc biệt. Loại tồn tại này được xưng là phong nhân. Phong nhân có được khoảng 7 phần 10 sức chiến đấu của người đó khi còn sống. Nếu như có thể đem nó đánh bại, như vậy người liền có thể đem phong nhân hấp thù cùng dung hợp. Thứ hai, tử phong sẽ đem kỳ khải đã mất đi chủ nhân. Một lần nữa hóa thành thường khùng kỳ, với trạng thái vô chủ. Nói cách khác, toàn bộ tử phong hạp cốc chính là một quy nguyên cử cự đại. Ta có một nhắc nhở nho nhỏ cho chư vị đại nhân. Nếu như người có được lượng lớn kỳ khải nhưng lại không tìm thấy quy nguyên sư như vậy tử phong hạp cốc chính là chỗ đáng giá nhất mà người nên tới. Thứ ba bên trong tử phong hạp cốc sẽ tự hành sinh ra từ không kỳ phong thuộc tính. Từ cấp thấp nhất, hoàng cấp đến từ cấp đều có, có thể gặp được cái gì, thì liền cũng có thể chỉ vào xem vận khí của người. Trên đây chính là ba đặc điểm của tử phong hạp cốc, bởi vì tử phong hạp cốc là do tam đại thế lực cùng tìm kiếm đồng thời chiếm hữu. Cho nên cuối cùng tam đại thế lực đã thường nghị, bất kỳ thế lực nào không được đơn đầu chiếm hữu từ phòng hạp cốc, mà áp dụng phát hành lệnh bài nhập cốc để khống chế người nhập cốc. Chỉ cần có được lệnh bài bất luận là người có phải là người có tam đại thế lực hay không, thì đều có thể tự do tiến vào từ phòng hạp cốc. Nếu từ áo đỏ nói xong, dưới đài liền bộc phát ra một trận nghị luận, Tô Ngộ không nghe được rất rõ ràng, cũng chính bởi vì nghe được rõ ràng, nên trên mặt mới có vẻ tràn đầy cười khổ. Quả nhiên sự tình vẫn là phát triển về hướng mà mình không hy vọng nhất. Tử phong hạp cốc không chỉ có bị người ta chiếm cứ, mà còn bị Tam đại thế lực đồng thời chiếm lấy. Trừ phi mình thật sự có được thực lực thần cấp, bằng không thì đừng nghĩ sẽ cứng rắn mà đoạt được. Đồng thời qua những gì nữa từ áo đỏ kia giới thiệu, thì Tam thế lực kia đã sớm đem từ phong hạp cốc rõ xét rõ ràng. Trong này có cái gì, đều nói rất rõ ràng. Coi như nơi này thật sự có càm kỳ, thì chỉ sợ cũng sớm đã bị Tam đại thế lực này tìm được. Dù sao người ta cũng không giống như mình, chỉ có một mình. Tạm thế lực người đồng thế mạnh hơn nữa cường giả như mây. tất nhiên đã tìm kiếm mọi ngóc ngách, bằng không thì cũng không có khả năng ngàn nhiên đấu giá lệnh bài. Bọn hắn đã dám để cho người có thế lực khác tiến vào nơi này. Đủ để chứng minh bọn hắn cũng không lo lắng ngoại nhân có thể lấy đi vật có giá trị vượt qua tấm lệnh bài này. Dù sao tạm đại thế lực cũng không phải cơ quan từ thiện, chắc chắn sẽ không có ý phí sức mà làm không công. Lúc đầu người đã muốn đóng giá cái lệnh bài đi tử phong hạp cốc này, hoa hoa là rốt cục đã nhìn ra ý đồ của Tông Ngộ Không. Tông Ngộ Không cười khổ gật đầu một cái nhưng cũng không có giải thích thêm gì nữa. Qua lời của nữ tử kia, tử phong hạp cốc, ta ít nhiều cũng biết một chút, nữ tử kia không nói dối tích thật là nơi tốt, đáng để đi một lần. <cười> Tông Ngộ Không là có nỗi khổ không nói được, cũng không biết nói gì hiện tại ngoại trừ từ phòng hạp cốc mình cũng không còn biết chỗ nào có thể đi đã đến nước này cứ đi một chuyến coi như không chiếm được cam kỳ nếu có thể gặp được hai tên phòng nhân đem nó đánh bại hấp thu nguyên lực thì dù sao cũng so với mình tự tu luyện tốc độ phải nhanh hơn đã quyết định chủ ý cũng không nghĩ nhiều nữa chờ nữ tử kia tuyên bố khai mạc cũng không để cho đám người đợi lâu nữ tử nhìn một vòng hết đám người giữa sân vùng ngọc thủ lên Như vậy ta tuyên bố bắt đầu đấu giá kiện thứ 10, giá khởi điểm 2.000 thư khung tệ Chú ý là 2.000 thư khung tệ chỉ là một cái tấm lệnh bài thôi Đương nhiên chưa vị đại nhân có thể đấu giá, cả 3 cái này cùng một lúc Vừa dứt lời liền có người ra giá, ra giá là người trong căn phòng số 2 ba cái một vạn thư khung tệ, ba cái lệnh bài này tật phong môn của ta muốn có Người này lời vừa ra khỏi miệng giữa sân tất cả mọi người đều là một mặt xem thường nhưng rất ăn ý vậy mà thật sự không có ai lại mở miệng kêu giá. Hoa Hoa kịp thời giải thích cho Tô Ngộ Không nói Tật Phong Môn là nhất lưu thế lực mặc dù không so được với siêu cấp thế lực có được cường giả thành cấp chấn giữ nhưng cũng không yếu. Người này hẳn là một trong những người cầm quyền của Tật Phong Môn vừa lên đã tự giới thiệu hiển nhiên là muốn dùng tên tuổi của Tật Phong Môn để đè ép những người khác. Trong phòng đấu giá của quy tắc ngầm chính là không cho phép người ra giá tự báo thần phận nhưng người này lại ra mặt dày bà cái lệnh bài kia khẳng định không chỉ có giá một vạn thương khung tệ kỳ thật đối với đám người từ phòng hạp cấp thuộc dạng độc hành mà nói nơi kia chắc hẳn sẽ là một nơi tốt để trải nghiệm và tu luyện nhưng là đối với thế lực khác mà nói thì chính là chỗ tuyệt hảo dùng để tẩy kỳ khải một kiện kỳ khải từ cấp nếu như tìm được một tên quỳnh nguyên sư đem nó một lần nữa hóa thành thương khung kỳ thì phí tổn thấp cũng phải 5.000 thường khung kỳ hơn nữa quỳnh nguyên sư tử cấp đều là bảo bối của các thế lực lớn bởi vì quy nguyên sư kỳ khải rất phức tạp cũng khó khăn, liền xem như là quy nguyên sư cũng có tỷ lệ thất bại nhất định. một khi thất bại kỳ khải liền sẽ triệt để bị hỏng, cho nên mỗi một cái thế lực lớn khẳng định đều gấp nhạt số lượng kỳ khải nhất định. chờ khi mình kiếm được quy nguyên sư đẳng cấp cao hơn một chút để đem nó hóa kỳ, lại thêm quy nguyên sư tự cấp nếu là quy nguyên cho kỳ khải tự cấp, thời gian ngắn nhất cũng phải mất 3 tháng. hơn nữa mỗi một lần quy nguyên một kiện kỳ khải, quy nguyên sư lại phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Cho nên bên trong khung chỉ thế giới, quyền Nguyên Sư còn xa mới đủ dùng Mà cái tử phong hạp cốc này đối với các thế lực có được lượng lớn kỳ khải Đơn giản chính là một cái bảo địa, tên tật phong môn này Dùng một vạn thư không tệ mua xuống bà cái lệnh bài Coi như chỉ đem vào được ba kiện kỳ khải tử cấp, đó cũng là có lời Hừ, ta đã giá hai vạn Bà cái lệnh bài ta chắc chắn phải có được Vừa rồi Tốc Ngộ Không đột nhiên nghĩ tới một việc Tử phong hạp cốc đối với mình có diệu dụng Cho nên hắn hiện tại quyết định Tử phong hạp cốc Hắn không đi là không được Tôi ngộ không là đột nhiên nghĩ đến Bên người còn có lôi Cửu thiền một tên cường giả thần cấp Có một đại thần như thế bảo hộ Liền xem như ở bên trong tử phong hạp cốc Có gặp phải phong nhân cử khai cảnh Lôi Cửu thiền cũng có thể xử lý nhẹ nhàng Mà việc mình phải làm Cũng chỉ là hấp thù năng lượng của phong nhân Đối với người khác mà nói bên trong tử phong hạp cốc Chỉ e sẽ còn có nguy cơ nhất định Nhưng đối với mình mà nói đây quả thực chẳng khác gì hậu hòa viên nhà mình. Huống chi hẻm núi này đã bị mấy thế lực lớn liên thổ thăm dò qua, nên chắc chắn sẽ không có địch nhân mà cường giả thần cấp cũng không ứng phó được. Kể từ đó, coi như bên trong không có cam kỳ, chỉ có thể giúp cho mình tu luyện nhanh chóng thì tuyệt đối cũng có giá trị. Dù sao thưa khung tệ của mình cũng là tay không mà có, coi như có tiêu hết cũng chẳng có gì đau lòng. Tông ngộ không trực tiếp tăng giá gấp đôi. Lập tức liền để đám người trong sân đưa mắt đều nhìn về phía phòng khách số 10. Mặc dù không nhìn thấy bên trong là người nào nhưng mọi người vẫn là không nhịn được sự suy đoán. Thật sự có người dám biết rõ đó là tật phòng môn vẫn còn dám khiêu chiến nữ ư. Bên trong phòng đấu giá ngoại chỉ có thể thấy được các loại thiên tài địa bảo cùng những tên vùng tiền như rác vô cùng bạo tay kia. Làm cho người ta hứng thú nhất đó chính là loại đối đầu đấu phú này. Người ở con phòng số 2 kia trầm mặt một chút sau đó mở miệng nói. Vì bằng hữu này chẳng lẽ không biết tật phong môn ta Môn chủ của tật phong môn ta chính là cường giả bán thần Lệnh bài này cũng là do môn chủ Người này lời còn chưa nói hết Tôn Ngộ Không thành âm khinh thường đó vàng lên Thế nào? Chẳng lẽ ngươi lại là đứa bé Đi ra bên ngoài còn muốn dựa vào Người nhà để làm chỗ dựa ư Có tiền thì mua, không có tiền thì ngập miệng Tôn Ngộ Không tuyệt không khách khí Đừng nói không khách khí mà căn bản là đang mắng người Hơn nữa nói gần nói xa chính là hoàn toàn chẳng coi tật phòng môn ra cái thá gì. Đây cũng không phải là vì tôn ngộ không, có lôi cửu thiền mà ý thế hiếp người, mà bản thân hắn liền chán ghét những tên chuyên dùng thế lực sau lưng để dọa người. Hắn đời này thật sự là đã chịu đủ tức giận như vậy, cho nên nghe Hoa Hoa nói xong, lập tức trong lòng liền khơi lên sự luyện ghét nơi nào còn có sắc mặt tốt. Trong phòng số 2 một hán tử trùng niên mắt tăm giác dưới cầm mọc rãy râu dê biểu lộ u ám nhìn về phía phòng số 10. Trung quanh mỗi một gian phòng đều có bốn cái cửa sổ, có thể từ bên trong nhìn thấy bên ngoài, nhưng từ bên ngoài lại không thể nhìn thấy bên trong có cái gì. Cha, đứa trẻ con miệng còn hôi sữa này cũng dám cùng chúng ta khiêu chiến sao? Cha người cho hài nhi con đi đi, con sẽ đi giáo huấn hắn một chút. Trong phòng ngoại trừ hắn tử mắt tàm giác này còn có một nam tử tóc dài ngang vai đang ngồi, mặc một chiếc áo màu hồng phấn. Xem trên mặt tựa hồ còn đánh ít phấn. Hừ, còn chớ động, thành chủ của Phi Hoa Thành này cũng không phải dễ trêu. Phòng đấu giá Phi Hoa này vẫn là sản nghiệp của Phi Hoa Thành. Ở chỗ này gây sự chỉ sợ không dễ dàng giải quyết như thế. Ta tiếp tục hồ giá lần hai. Nếu vẫn bị hắn đoạt chúng ta liền phái người đuổi theo, chờ khi ra khỏi Phi Hoa Thành liền giết chết bọn hắn. Trên mặt, tên phấn kia hì hì cười một tiếng. Vậy nếu là kêu lần hai mà hắn không ra giá thì sao đây? Vậy chúng ta liền đem đồ vật mua xuống nhưng vẫn phải phái người để mắt tới bọn hắn. Ra khỏi phi hoa thành vẫn giết chết như thường. Hãy lão tử bỏ thêm mấy vạn thư tệ cũng nên chết. Lúc này trong phòng số 2 lại hồ giá 2 vạn 5.000 ngàn thư tệ. Đây cơ hội là tên hán tử mắt tam giác kia cắn răng mà kêu ra. Tô Ngộ Không hừ lạnh một tiếng 3 vạn 5.000 ngàn thức không tệ Cái phòng mô gì kia Có tiền liền tiếp tục Hôm nay ta sẽ phụng bồi Lần này Tô Ngộ Không khiêu khích Chỉ đổi lại một câu Người chờ đấy đến từ căn phòng số 2 Sau đó liền không còn thanh âm nữ từ kia sau 3 lần kêu giá bà cái lệnh bài nhập cốc Liền được Tô Ngộ Không lấy 3 vạn 5.000 ngàn thức tệ Mà đấu được Đấu ra hội sau đó Tô Ngộ Không lại đấu thêm một chút nguyên lực bảo thạch đẳng cấp cao Nhưng là lấy tù vi nhất khai cảnh của hắn, tối đa cũng chỉ có thể sử dụng nguyên lực bảo thạch ngũ cấp trở xuống. Sau khi lại thuận tay mua thêm một chút đồ chơi nhỏ liền tiến tới khâu đấu giá 5 cây thư khung kỳ làm cấp cùng hai cây thư khung kỳ tử cấp của Tôn Ngộ Không. Bán đấu giá rất thuận lợi, cuối cùng hết thải thu được 12 vạn thư khung tệ. Mua ba cái lệnh bài cùng với đồ tạp vật nhằm khắp, hết thải bỏ ra 5 vạn thư khung tệ. Cho nên khi Tô Ngộ Không rời khỏi sàn bán đấu giá, trong tay Tô Ngộ Không còn lại 7 vạn thứ khung tệ. Chỗ này vẫn như cũ, vẫn là một khoản tiền rất lớn. Thể tích của thứ khung tệ cũng không lớn, có điều mấy vạn mai thứ khung tệ cũng không phải tiện tay liền có thể cầm lên. Vì thế phòng đấu giá cố ý đưa cho Tô Ngộ Không một cái thẻ vàng. Loại thẻ vàng này bên trong có không gian chứa đựng nhất định nhưng chỉ có thể dùng để chứa đựng thứ khung tệ. Loại thẻ vàng này trên cơ bản chỉ cần là người có được số lượng thùng không tệ đáng kể liền sẽ kiếm lấy một cái, lấy nguyên lực của nguyên thức tự thần để mở ra cùng quan bế. Rồi khỏi phòng đấu giá, hai người cũng không có trực tiếp trở lại khách sạn. Số tiền này ngươi cầm lấy, ngươi đi giúp ta tìm phi tòa đi, mua một chiếc phi tòa, hắn là có thể mua được một chiếc phi tòa tử cấp. Ta không cầu phi quà có được lực công kích cường đại cỡ nào, nhưng tốc độ nhất định phải nhanh, càng nhanh càng tốt nói xong tôi ngộ không đem thả vàng của mình đưa cho hoa hoa, hoa hoa có chút không dám tin tiếp lấy, không kịp nói gì, tôi ngộ không nghĩ nghĩ lại nói, trong này là bảy vạn, như vậy khi người kiếm được người bán phi toa thì nói với họ, ta muốn mua một chiếc phi toa từ cấp cải tiến, dự tính giá cuối cùng khoảng 10 vạn thì không tệ, yêu cầu chính là phi toa từ cấp phải có được tốc độ cực hạn nhất, dưới việc đảm bảo tốc độ thì lực phòng ngự càng mạnh càng tốt, bảy vạn tiền này xem như tiền đặt cọc, nói xong đưa cho hoa hoa một cái ánh mắt rất khẳng định. Hoa Hoa có chút sửng sốt. 7 vạn thư không tệ, đây chính là 7 vạn thư không tệ, gấp hai mươi mấy lần toàn bộ tài sản của mình. 7 vạn thư không tệ đã có thể mua một cây thư không kỳ từ cấp thượng phẩm. Coi như không mua thư không kỳ, chỉ là dùng để mua sắm tài nguyên tu luyện, cũng có thể làm cho Hoa Hoa từ cữu khải cảnh sơ kỳ tăng lên đến trùng kỳ. Đây quả thật là một khoản tiền lớn, liền xem như là một nhất lưu thế lực như Tật Phong môn, tiêu xài hơn hai vạn thư không tệ để mua bạc lệnh bài Thì tuyệt đối cũng được coi là một khoản chi tiêu số lượng lớn Trong tầng môn Cũng cần phải có sự báo cáo và chuẩn bị rất lâu Nhưng bây giờ hắn cứ như vậy Giao vào trong tay ta Hắn vì sao lại tín nhiệm ta như thế Không đợi Hòa Hòa Từ trong rung động đi tới Tô Ngộ Không đã phất phất tay rời khỏi Nhìn thấy bóng lưng của Tô Ngộ Không Trong mắt Hòa Hòa có thêm một vòng cảm xúc Không nói gì Sau khi đem thẻ vàng cất kỹ Hòa Hòa cũng rời khỏi có vài người nhìn qua cường thế lại kiêu ngạo, nhưng trên thực tế trong lòng lại là tứ cố vô thần, một bậc dùng tất cả dũng cảm để đối kháng hết thảy. Loại người này sau lưng không có bất kỳ cái gì ủng hộ. Một khi có người ở phía sau hắn rũi ra một cái tay, nói cho hắn biết người không phải lẻ loi một mình đối kháng với toàn thế giới. Như vậy cái đôi tay này đạt được khả năng chính là toàn bộ của người này. Mặc dù hoa hoa đối với tôn ngộ không còn chưa tới loại trình độ như vậy, nhưng trong lòng nàng đối với tôn ngộ không. Đã từ vốn là lợi dụng thân phận cường giả thần cấp để cho mình thu hoạch được lợi ích mà lặng lẽ thay đổi Về phần cụ thể đã biến thành cái gì, chỉ có chính Hoa Hoa mới biết Sau khi hướng về phía khách sạn đi được một đoạn đường, tôi Ngộ không trực tiếp chuyển hướng về ngoài thành mà đi Phi Hoa Thành hoàn toàn chính xác là rất lớn, có điều tôi Ngộ không ở trạng thái đi nhanh gấp rút lên đường Sau nửa cành giờ đã ra khỏi Phi Hoa Thành Sau khi ra khỏi thành, tôi Ngộ không tùy tiện chọn lấy một cái phương hướng mà tiếp tục tiến lên Rất nhanh liền đi tới một chỗ rậm rạp trong rừng. Sau khi tiến vào rừng tôi cũng không ngược lại là trở nên chậm rãi ung dung. Đi một hồi còn tìm một chỗ tương đối bằng phẳng mà ngồi xuống. Sau đó từ trong ngực lấy ra ba cái lệnh bài nhập cốc xem xét cẩn thận. Tiêu tử, người thật sự là tự tìm đường chết. Người đã chọn cái nơi này làm nơi tán thần của mình. Vậy lão tử cũng liền thành toàn cho người. Theo thành âm các tên đại hán mắt tam giác kia còn có thêm tên mặt vấn, cộng thêm sáu tên trên người mặc một chiếc áo ngắn màu xanh, một mặt cười tà từ phía sau cây đi ra. Chính là người của thật phòng môn từ khi rời khỏi phòng đấu giá phi hoa, hán từ mắt tam giác liền phái người để mắt tới tô ngộ không. Sau khi nhìn thấy tô ngộ không cùng hoa hoa, mỗi người đi một ngã, phái hai người tiếp tục theo dõi hoa hoa, số người còn lại thì liền đi theo tô ngộ không. Nào biết được Tô Ngộ Không không có về khách sạn, ngược lại là trực tiếp ra khỏi phi hoa thành. Sau khi được báo cáo hắn tử mắt tam giác vàng, cảm thấy Tô Ngộ Không biết là đã chọc mình, cho nên muốn đào tàu trong đâm. Thế là lập tức dẫn người đuổi theo, quả nhiên đã đuổi kịp Tô Ngộ Không. Tô Ngộ Không vút vút lệnh bài trong tay của HH nói, Người là tu vi gì mà dám đến giết người cướp của? Không đợi thề mắt tam giác nói chuyện, nam tử mặt phấn liền lập tức hét lên, Cha ta là cường giả bác khải cảnh, có được hài kiện kỳ khải tử cấp. Hơn nữa đại trưởng lã của tật phòng môn là gia gia của ta. Tiểu tử, người nếu là thức thời lên tranh thủ thời gian tự sát, tránh khỏi bị chúng ta làm cho đau khổ. tôn hộ không một mặt vẻ kinh hỉ lại hỏi, ngươi tu vi gì? Nam tử mặt phấn hử lạnh một tiếng, hiện tại biết sợ rồi sao? Ta là cao thủ ngũ khải cảnh, mặc dù không có tử khải nhưng cũng đều là kỳ khải làm cấp. Bọn hắn cũng đều là tứ khải cảnh. Tiểu tử, ta nhìn ra được tu vi của ngươi chỉ có nhất khải cảnh. Hôm nay người trốn không thoát đâu. Tôn ngộ không nhại giật đầu. Ta đích xác là Nhất Khải Cảnh, những người nào nói cho các người biết Nhất Khải Cảnh chính là thứ dễ treo? Lôi cử thiên tiền bối, chúng ta có mấy món hàng? Theo thanh âm của tôn ngộ không, một đạo lôi quang từ trong ngực tôn ngộ không lóe lên mà ra. Lôi quang hội tụ, một bóng người xuất hiện ở trước người tôn ngộ không, chính là lôi cử thiên. Lôi cử thiên khắp khuôn mặt đều là khinh thường, nhìn qua mấy món hàng trước mặt, quay đầu đối với tôn ngộ không mà nói cái tên xấu nhất cùng cái tên già nhất ra cho ta đám còn lại cho người luyện tay một chút bồi luyện miễn phí không dùng thì phí cánh rừng này đã bị ta bao lại buông tay mà chơi không cần cố kỵ nói xong lôi cửu thiền cứ như vậy chấp tay đã sau lưng hướng về phía phụ tử tam giác nhãn khi thấy lôi cửu thiền xuất hiện tam giác nhãn liền thầm nghĩ trong lòng hỏng bét tu vi của tôn ngộ không mình một chút liền có thể xem thấu hoàn toàn chính xác chỉ có nhất khải cảnh nhưng cái tên lôi quang ngưng tụ này mình đừng nói xem thấu tu vi Khi nguyên thức vừa tiếp xúc đến, nguyên thức cũng cảm giác được một trận nhòi nhói, giống như là bị sét đánh. Thượng cấp, mình đúng là quá ngu. Mình nên sớm nghĩ đến một tên nhất khải cảnh giúp một mình tới phòng đấu giá phi hoa của phi hoa thành. Hơn nữa nghe được tên tuổi tật phòng môn, không chỉ không có nửa điểm sợ hãi cùng lùi bước. Dạng người này thật sự là dễ trêu và ư. Trước đó mình cũng phải người điều tra, bên tiểu tử này có một nữ tử đi theo, tu vi cửu khải cảnh, là một cái môn phái nhỏ lệ thuộc vào hoa âm phường. Khi đó Tam Giác Nhãn coi là nữ nữ kia hoặc là sư phụ của tiểu tử này hoặc là hộ vệ. Lúc ấy Tam Giác Nhãn còn cảm thấy có chút khó giải quyết, thậm chí có chút ý nghĩ phải từ bỏ trả thù. Dù sao bên người có thể có cường giả cứu khai cảnh đi theo, chút thực lực ấy của mình căn bản không đáng chú ý. Thế nhưng là về sau hai người lại tách ra, Tam Giác Nhãn liền biết cơ hội đã tới. Nào biết được tiểu tử này còn có cường giả hộ thân, đúng là đá trúng thiết bản, thật sự là đá trúng thiết bản rồi. Tạm giác nhãn chưa hề cũng không phải là một người cứng rắn. Lúc này bản tính lấn yếu sợ mạnh của hắn liền hiện lộ ra rõ ràng. Nhìn lấy cái người một mặt khinh miệt hướng về phía mình đi tới. Tạm giác nhãn không chút giò dự, bịch một tiếng liền quỳ xuống. Đại nhân, đại nhân xin tha mạng, tiểu nhân có mắt không biết thái sơn. Cầu xin đại nhân giờ cào đánh khẽ, ta cũng không có ác ý gì. Chính là muốn cùng vị tiểu hình đệ đằng kia nói chuyện một chút. Có thể đem bà cái lệnh bài kia chuyển nhượng cho chúng ta hay không? Chúng ta nguyện ý trả thêm thừa không tệ. Bốn vạn, bốn vạn thứ không tệ, người thế thế nào? Trên người của ta hết thảy cũng chỉ có như vậy. Tàm giác nhãn, nước mắt nước mũi, đã chảy ròng. Hơn nữa biểu lộ của ngữ khí đúng là thái độ bì thường cùng thanh khẩn. Nhìn thế nào cũng đều thấy giống như một lãng tử thành tâm ăn nàn quay đầu. Lôi cửu thiên không nói chuyện mà là đưa tay trực tiếp một cái bàn tay rút tới. Đương nhiên lôi cửu thiên ngại bẩn cũng không có trực tiếp dùng tay mà là lấy lôi đình ngừng tụ thành một cái đại thủ tàn giác nhãn vốn cũng không có bất kỳ phòng bị nào, trên thực tế cũng không muốn có cái phòng bị gì, cho nên lôi cửu tiền một tát trực tiếp, đèn tàn giác nhãn rút ngã xuống đất. hơn nữa lôi đình ngưng tụ trên bàn tay trực tiếp tùy vào thể nội tàn giác nhãn. mặc dù còn muốn nói chút gì, nhưng lôi đình nhập thể, tàn giác nhãn ngoại trừ không ngừng run rẩy bên ngoài cũng chỉ có thể trợn trắng mắt. còn tên nam tử mặt vấn kia xem xét thấy trà bị như vậy cũng là thông suốt quỳ xuống đất, vừa cầu xin tha thứ vừa dập đầu. Lôi cửu thiên đưa tay cũng muốn dùng bàn tay lôi đình đập tới, nhưng lại nghĩ lại, đã dừng. Nhìn về viết Tô Ngộ Không đang chuẩn bị đi cùng mấy tên tài trần kia đánh một trận, vậy vậy nói. Đến đây, có cơ hội này cho ngươi. Tô Ngộ Không trong lúc nhất thời không có hiểu ý của Lôi cửu thiên. Lôi cửu thiên giải thích nói, ngươi cũng thử một chút, làm sao có thể đưa nguyên lực kim thuộc tính của ngươi vào một bàn tay tát vào mặt cái tên xấu xí này đi. Tô Ngộ Không nhìn tên tàn giác nhãn trên đất một chút trên thân lôi đỉnh tàn phá bừa bãi người thì trợn trắng mắt luôn rẩy mặc dù không biết rõ dụng ý của lôi cử thiên nhưng nhìn cái tên mặt phấn quỳ trên đất vẫn là giơ tay phải lên điều động nguyên lực kim thuộc tính trong thể nội hội tụ phía trên bàn tay phải rất nhanh bàn tay phải liền trở nên kim quang sáng lạn ngẩng đầu lên tên mặt phấn không muốn ngẩng đầu thế nhưng là hắn không dám người cha mà mình vẫn luôn lấy làm kiều ngạ đã bị người ta tát một cái liền hồn mề Với chút tu vi ấy của mình, căn bản không đủ để người ta nhét kẽ rằng ngẩng đầu thì ngẩn đầu, chỉ ít so với bị người ta đánh chết vẫn còn tốt hơn Tên mặt phấn ngẩn đầu, Tô Ngộ Không không chút giò dự Một bàn tay đã tát tới Thế nhưng là một bàn tay chút xong, bàn tay của Tô Ngộ Không kìm quàng tán loạn Nhưng trên mặt, nhưng tên mặt phấn vẫn, vẫn đang sững sờ mà quỳ Trên mặt có một chút dấu vết cũng đều không có Tô Ngộ Không nhìn tay mình một chút, lại nhìn tên mặt phấn một chút quay đầu nhìn Lôi Cử Thiên nói, hắn là Ngũ Khải Cảnh, ta không phá được lớp phòng ngự của hắn. Lôi Cử Thiên gật đầu nói, Ngũ Khải Cảnh, hắn đã thành công để 5 cây thư khung kỳ hóa khải, nói cách khác nhục thể của hắn đã dung hợp lực lượng của 5 cây thư khung kỳ. Mặc dù chỉ là làm cấp, nhưng là đối với hiệu quả tăng cường nhục thần vẫn là cực kỳ rõ ràng. Tôn ngộ không nhíu nhíu mày, vậy ta thì sao? Ta cũng là nhất Khải Cảnh, cũng dung hợp một cây thư khung kỳ. Thế nhưng là tại sao ta cảm giác nhục thể của ta cũng không có được cường hóa quá nhiều Đương nhiên khẳng định là có mạnh hơn so với trước khi hóa khải Vấn đề này cũng là do Tô Ngộ Không gần đây mới phát hiện kiện kỳ khải thứ nhất của hắn thế nhưng là cấp cam Theo lý thuyết cấp cam đối với cường hóa nhục thân hẳn là to lớn Nhưng là sau khi hóa khải hắn cảm giác cường độ nhục thân cũng không sai biệt lắm chỉ là tăng lên gấp đôi Cũng không rõ ràng như trong tưởng tượng Lôi cửu thiền cười cười nói Người nói không sai, ngay từ đầu ta cũng không hiểu, bởi vì cam kỳ đối với người tăng lên quá nhỏ, chuyện này ta hoàn toàn là không bình thường. Nhưng về sau ta suy nghĩ ra, vấn đề hẳn là xuất hiện ở số lần. Ngươi sau khi hóa khải cũng chưa thông qua kỳ khải để chiến đấu qua đúng không? Tôn ngộ không nhẹ gật đầu, lôi cử thiên lúc này đối với tên mặt vấn kia nói, ta đoán không sai. Thế giới này của các người đối với việc kỳ khải cường hóa nhục thần hẳn là gia tăng dựa theo số lần sử dụng kỳ khải để mà chiến đấu. Rồi dần dần cường hóa đúng không? Tên mặt vẫn liên tục gật đầu, có điều hắn không rõ đạo lý này cũng không phải là tin tức vi ẩn cỡ nào. Cơ bản mỗi một tu giả của các thế lực lớn đều hiểu. Vì sao cường giả nhìn không ra tu vi ở trước mặt này lại giống như là vừa mới suy nghĩ ra? Tôn Ngộ không đã hiểu, lời cửu thiền có ý là mình bây giờ mặc dù hóa khải, nhưng nếu muốn chân chính để bắt hoang hào kìm kỳ, phát huy ra uy lực càm kỳ, thì còn phải thông qua không ngừng chiến đấu mới có được. Đúng rồi, ngươi đem kỳ khai triệu hoán ra đi. Tô Ngộ không không thể không cảm thán, không hổ là cường giả thần cấp, lúc này mới bao lâu liền đã nhìn ra vấn đề ở trong đó, cho nên cũng liền nghe lời, đầu tiên là tế ra bát hoang hào kim kỳ. Tam kỳ vừa ra, cái tên mặt vấn trực tiếp liền trợn tròn mắt, sáu tên tay trần kỳ cũng choáng váng. Chưa ăn qua thịt heo nhưng không lẽ chưa thấy qua thịt heo chạy sao? Bọn hắn mặc dù không có cam kỳ, nhưng cũng tuyệt đối là nghe nói qua nó là thứ khủng kỳ mạnh nhất. Cũng là thứ trần quý nhất ở trên thế gian này Thậm chí lúc bọn hắn còn nhỏ Ai không dùng vải màu cam Tự mình làm qua cam kỳ để đùa dỡn một chút uy phong Cho nên bát hoang hào kim kỳ vừa ra Phí tức độc thuộc về cam kỳ kia trong nháy mắt liền quét sạch đám người Nam tử mặt phấn trực tiếp liền khóc Mình đủ là đáng chết Trêu chọc ai không trêu Cũng dám trêu chọc Lão đại có được cam kỳ Thật sự là đi tìm đường chết Hôm nay chết chắc Thật sự là chết chắc tế ra cam kỳ về sau tông ngộ không tâm niệm vừa động phía trên cam kỳ kim quang lóe lên liền hóa thành một kiện áo giáp kim sắc bao trùm lên thân có kỳ khải ra thần tông ngộ không chỉ cảm thấy một cỗ nguyên lực bàng bạc lao nhanh trong thể nội làm cho hắn khí huyết sôi trào hiện tại chỉ muốn cùng người khác đại chiến một trận để phát tiết trong lòng lôi cửu thiên lại đối với tên mặt phấn nói đánh hắn một quyền nếu như có thể đem hắn đánh lùi một bước như vậy ta có thể cho người lưu lại toàn thây ngươi hẳn là cũng biết Hôm nay các người không một ai có thể còn sống Nói xong lại đối với Tô Ngộ Không nói Người đưa nguyên lực vẫn chuyển lại Kích hoạt lực phòng ngự lớn nhất của Hào Kim Kỳ Khải Như vậy người có thể cảm nhận được rõ ràng hơn biến hóa trong đó Tô Ngộ Không gật đầu Nguyên lực quán trú Hào Kim Kỳ thượng kim quang có chút lé sáng Sau đó Tô Ngộ Không liền cảm giác được khác biệt Hào Kim Kỳ Khải Tựa như là đang từ từ dung nhập hết nhục của mình Ngay từ đầu Tô Ngộ Không vẫn cảm giác rất rõ ràng Trên người mình đang mặt một bộ áo giáp, thế nhưng là rất nhanh liền không cảm giác được nữa. Tựa hồ hào kim kỳ khải đã cùng da của mình trở thành một thể. Thân thể của mình chính là hào kim kỳ khải. Lúc này tôi ngộ không ở trong lòng có một chút mình ngộ. Đấy không phải tình ngộ, mà là hào kim kỳ khải tựa hồ có thêm một loại chiều số. Dựa theo loại mình ngộ này, để nguyên lực thuận theo lộ tuyến đặc biệt của hào kim kỳ khải mà vận chuyển. Đồng thời không tự chủ được quát ra một tiếng bát hoàng thuẫn. Theo tiếng la lên, hào kim kỳ thượng hào quang màu vàng sậm lưu chuyển. Sau đó một tấm thuận ám kim sắc cổ Pháp xuất hiện ở ngay trước người tổng ngộ không. Tấm thuận này hình lục giác phía trên có hoa văn phức tạp. Nhìn qua tự hồ cũng không có cái gì quá đặc biệt. Bát hoàng thuẫn này sau khi xuất hiện, tổng ngộ không liền thõng hai tay xuống, không có động tác khác. Tới đi, người có thể toàn lực xuất thủ. Hết hồi thứ 90 Tám